Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói đến việc sẽ đáp ứng cùng hắn kết giao, cũng không hề đề cập tới chuyện chia tay cùng với Kha Dục Nhân, làm cho lòng của hắn dối rắm không yên, không có lúc nào là không sợ hãi sẽ có chuyện gì đó ngoài ý muốn phát sinh. Cô thật sự đau đầu, còn có, khó xử, lắc lắc cái đầu muốn vùng ra khỏi cái ôm chặt của hắn. Lúc trước, suốt cuộc là ai nói hắn có khuôn mặt đẹp, Đôi mắt quyển rũ nhìn phụ nữ nào là người đó cục vào trong lồng ngực hắn. Chỉ cần ngoắc ngoắc tay, phụ nữ sẽ nằm trên giường hắn ngay tức thì... Không phải là cô sao? Kết quả, hắn mị lực như vậy còn chủ động phát huy thế mạnh. Ngón tay ngoắc đến đơ ra, đem công lực phát huy đến 10 phần, vẫn là không có hiệu quả. Còn như vậy tiếp diễn, hắn thật sự phải dùng đến tuyệt chiêu từ hàng ngàn năm qua của các vị tiền bối đi trước... Đó là gạo nấu thành cơm Ta hôm nay muốn đi gặp dục nhân để chia tay Thật sự Trong bộ dáng của hắn mừng rỡ như điên Là mật âu không khỏi thở dài ở trong lòng một tiếng vì cái gì muốn nói cho hắn biết Bởi vì chu lập nghiệp nói lòng hắn đau đớn quá Hại tâm cô cũng đau xót theo Miệng tự nhiên muốn nói ra sự thật Ai ra Cô làm người vốn rất thành thực Người giúp của quyết định chê tay Kha Dục Nhân làm người yêu của ta. chu Lập Nghiệp khó nén kinh hị muốn cô trước mặt hắn lập tức xác nhận. Mặt cô đỏ lên. Ta khi nào thì nói như vậy? Hắn lại từ vui chuyển sang hụt hỡn. Người rõ ràng muốn nói cùng Kha Dục Nhân chia tay. Đúng, ta đã nói như vậy. Cô vội vàng chen vào. Nhưng ta cũng không có nói là sẽ làm người yêu của ngươi. Người... người... Chu lập nghiệp nhịn xuống khá nghị, ít nhất cô đã nguyện ý chia tay với Kha Dục Nhân. Coi như bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành, tạm thời đừng bức bách cô ấy nữa, miễn cho cô căng thẳng quá cũng không tốt. Được rồi, chuyện kết giao trước các qua một bên. Hắn vui vẻ dắt tay cô đi ra ngoài, cước bộ nhẹ nhàng làm cho La Mật Âu cảm thấy buồn cười. Hắn mới vừa làm ra bộ dáng đánh chết cũng không cho cô đi gặp mặt Kha Dục Nhân. Hiện tại lại chủ động đưa cô đi Bất quá Cô không nghĩ muốn hắn xuất hiện làm vướng víu Lòng tốt của ngươi Ta nhận Cô bỏ tay hắn ra Không cần ngươi đưa đi Tự ta có thể đi Không cần khách khí Dù sao ta cũng nhản rỗi Khuôn mặt hắn tươi cười Tiếp tục làm cái đuôi đi theo Trong thiểu thuyết Hắn sớm biết thế nào là hải Giác thiên nhai Trước mắt tiểu Âu chính là sinh mệnh Hắn rất là quan trọng Hắn có thể trông giữ chặt chẽ lão bà tương lai Không nghĩ chính mình ngày sau Chỉ có thể ôm sách Cùng tiền mà hối hận cả đời Nàng bất đắc dĩ thở dài Xoay người chừng hắn một cái Người yên tâm Hôm nay ta tuyệt đối khẳng định Nhất định sẽ chia tay hắn Không cần người tới giám sát Người đưa ta đi sẽ chỉ làm ta càng xấu hổ thôi Người không cần theo tới làm loạn Coi như ta cầu xin ngươi được không Đã biết Hắn yêu thương đưa tay kẻ vút má cô Tiểu âu của ta chính là như vậy Vô cùng thiện lương Ta không phải của ngươi Lại bị hắn làm hại Tim cô đập nhanh liên hồi Ta đi rồi nhanh trở về nhà chăm chỉ viết bản thảo Hắn mỉm cười gật đầu Vì tương lai chúng ta Ta sẽ cố gắng kiếm tiền Ngươi an tâm đi Ta sẽ ở nhà chờ tin tức tốt của ngươi Nói như vậy Giống như nơi này là nhà ngươi ấy Là Mật Âu thật sự là không biết Nên dùng từ như thế nào để diễn tả hắn lúc này Mặc kệ ngươi Ta đi trước Lúc về nhớ khóa cửa đấy Thời gian hẹn sắp đến Là Mật Âu không muốn cùng hắn tiếp tục đấu khẩu Lấy xe máy đi ra ngoài Chú Lập Nghiệp nhìn theo bóng cô rời đi Ý cười bên môi Thủy chung không giảm Tốt lắm Kha dục nhân cuối cùng cũng bị loại Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên Kế tiếp Hắn phải quay lại điểm xuất phát ban đầu thôi, giống như La Mật Âu dự tính. Ra khỏi nhà thì đã muốn trễ dở hẹn chỉ vì chu lập nghiệp giữ lại làm cô mất rất nhiều thời gian. Đến khi cô đến quán cà phê, đã thấy Kha Dục Nhân ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ ở đó. Mặc dù mới muộn 2 phút nhưng cái hẹn lần này là lần cuối, cô đến là để nói lời chia tay, khiến cho lòng cô cảm thấy vô cùng ái náy, mà điều này là do một tay chu lập nghiệp gây ra. Thật xin lỗi, em đã đến muộn. Không sao đâu, là do anh tới sớm thôi. Kha Dục Nhân hơi mỉm cười, đứng dậy giúp cô kéo ghế, còn tặng thêm cho cô một bó hoa hồng. Ngồi đi, em muốn uống gì? Cà phê được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net